cùng lắm là ngang sức ngang tài với con nên nếu đánh nhau thì chúng ta nhất định là thắng chắc rồi. La Thuần cười ha ha nói: <cười> các người cứ việc thử xem. Phép đao của tôi rất khó phòng bị, không giết được Tiểu Lan thì cũng có thể giết chết Tiểu Tuệ. Anh nhìn ra Tiểu Tuệ là người có tu vi kém cỏi nhất trong số những người này, chưa cần có thể bắt lấy cô ta uy hiếp, không sợ bọn họ không theo sự chi phối của mình. Cậu. Lý Ngọc Hoàng tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng, lưng vẫn phất tay nói Được rồi, tôi có thể cho cậu đóa hoa minh thức kia, nhưng cậu phải giúp chúng tôi tiếp tục vào núi tìm kiếm, xem có thể tìm được những thảo dược khác có thể dùng không. Nhất trí La Thuần cất phi đào đi, Tiểu Lan gấp gáp lên tiếng Bố, chúng ta không phải sợ anh ta, có con bảo vệ Tiểu Tuệ, anh ta sẽ không làm gì được. Tiểu Tuệ kéo áo cô ta rồi bảo Nghe lời bố nói đi. <cười> Tiểu Lan hất tay ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. La Thuần tiền lên, hai đóa hoa minh thức. Mấy người yên tâm, tôi đã đồng ý thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Tí nữa, tôi sẽ đi tìm khắp núi Trường Bạch. Còn có tìm được nữa không thì phải xem ý trời. Được. Kế tiếp, sáu người cùng đồng hành tiếp tục đi vào trong núi sâu. La Thuần cẩn thận đề phòng, sợ những người này dò trò. Nhưng... Khi thấy dọc đường đi, bọn họ chỉ lo ngắm nhìn cây cỏ, chưa chẳng có tính toán nhỏ nhặt gì, thì anh mới yên tâm. La Thuần thầm nghĩ, tính cách của gia đình này không xấu, mình chỉ cần cố gắng là được. Sáu người tìm ba ngày liên tục, không hề có thu hoạch gì. Buổi trưa ngày thứ tư, La Thuần đứng trên ngọn núi, dõi mắt trong vài phía xa, thấy được một cái khe núi trải dài những đóa hoa màu tím. Anh liền nhớ tới một loại thực vật, nhưng không dám xác định nên đã nói với mấy người còn lại. Chúng ta sang khe núi bên kia xem thử đi. Tiểu Lan bất mãn nói, anh lại muốn lười biếng à? Mấy ngày qua chúng tôi đều cẩn thận tìm kiếm, hai người các anh thì lúc nào cũng đứng một chỗ ngắm phong cảnh, thế mà dám nói là muốn gắng sức giúp chúng tôi, hai người là đồ lừa đảo, hại tôi không đột phá được. La Thuần cờ nhạt đáp, cô yên tâm, mau đi thôi. Anh và lộ tinh dẫn đầu chạy tới cái khe núi kia cả gia đình lương vấn cũng đi theo đến khe núi thì phát hiện khắp trong khe núi trải dài những đóa hoa nhỏ xanh màu tím phất phơ theo chiều gió tiểu tuệ hái một đóa lên nói đây là hoa gì đẹp quá la thuần vội hất bay đóa hoa trên tay cô ta rồi nói cẩn thận có độc nhưng trên tay tiểu tuệ đã bị dính màu tím trong lỗ chân lông dì ra chút máu tươi la thuần lập tức vận dụng một sợi sức mạnh tinh tú Hút độc tố trên đầu ngón tay cô ta già và bảo Đây là một loại hoa kịch độc Tên là ngọ dạ u lan Vốn có một ít công dụng giúp thức khải mạnh mẽ Nhưng nó rất độc Tác dụng phụ cũng tương đối lớn Tiểu Lan cao mày nói Thế này có khác gì vô ích Ai mà thèm mạo hiểm dùng loại hoa kịch độc này La Thuần lấy đóa hoa minh thức kia ra Nói Mấy người tự lựa chọn Dùng một đống ngọ dạ ù Lan sẽ có tác dụng lớn hơn hoa minh thức. Nhưng khi luyện hóa rất nguy hiểm, nếu muốn hoa minh thức, tôi cũng có thể đưa nó cho mấy người. còn đống ngọ dạ ù Lan này sẽ thuộc về tôi. Tiểu Lan đảo mắt một vòng nghi ngờ hỏi. Anh tốt vậy ư? Hay là có âm mưu xấu xa gì? Là thuần nhuốn vài đám. Tùy cô nghĩ thế nào cũng được, cô tự lựa chọn đi. Lương Vấn bàn bạc bà với vợ mình một lúc rồi bảo. Chúng tôi vẫn muốn hoa minh thức do sao ngọ giả ô lan rất nguy hiểm tuy tiểu lan nghi ngờ la thuần chiếm của hơi lớn nhưng vẫn không dám mạo hiểm do sao đã có được hoàng minh thức trong lòng cũng rất hứng khởi la thuần nhìn xung quanh nói ngọ giả ô lan bị hái xuống dược hiệu mất đi rất nhanh tôi sẽ hấp thu dược hiệu ở đây tiểu tình cô hộ pháp cho tôi không để bất cứ ai tiến vào lâm vân nói cậu giúp chúng tôi một cái ơn lớn Chúng tôi cũng sẽ ở bên ngoài hỗ trợ cậu. Một nhà bốn người cùng ra khỏi khe núi, canh ở bên ngoài, Lộ Tinh thì đứng ở bên cạnh La Thuần, một tấc cũng không rời. La Thuần khoanh chân ngồi xuống, duỗi tay hái một đóa ngọ già Ô Lan, dùng chân khí hấp thu hoàn toàn chất lỏng của ngọ già Ô Lan vào trong cơ thể. Dược hiệu tiến thẳng vào nạp bộ, lập tức cảm thấy thần thức mạnh hơn một chút, nước độc của nó thì bị đẩy ra bên ngoài cơ thể. Từ ngón tay chảy vào trong bình ngọc. Dựa vào kế ước của Hải Lão Thành, chỉ một giọt chất lỏng ngọ dạ ô lan có thể độc chết mười cường giả đại cảnh hóa thần, chân khí lưu điện trong cơ thể anh thuộc tính dương, cho nên có tác dụng khắc chế độc tố âm hàn, hơn nữa còn có sức mạnh tinh tú trợ giúp, hoàn toàn có thể ép độc tố ra bên ngoài cơ thể, chỉ có điều tiến triển quá chậm, luyện hóa những đóa ngọ dạ ô lan này khiến anh tốn khoảng 2 ngày. Nhưng được cái, hiệu quả rất rõ ràng. Bây giờ, thần thức của anh vô cùng mạnh mẽ, nhờ sự thúc đẩy của dược hiệu, mặc dù còn chưa đột phá đại cảnh hóa thần, nhưng anh cảm giác mình đã có thể phóng tinh thần ra ngoài, cảm nhận được gió thổi cỏ lay trong vòng nửa mét quanh cơ thể. Ngọ giả U Lan qua nhân xanh bất hư truyền, lao thuần thu bình ngọc lại, đứng lên nói: "Kế tiếp cần cho đột phá, tôi phải chờ vài bế quan." Hai người đi ra khe núi Nhìn thấy cả nhà Lương Vấn Vẫn canh ở bên ngoài thật La thuần thầm thấy cảm kích Cười nói Cảm ơn Lương Tiên Sinh Không cần phải khách sáo Chúng tôi mới cần cảm ơn cậu Lương Vấn cười đáp Nếu đã kết thúc Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây đi Rất vui lòng Mấy người bắt đầu đi ra khỏi sơn mạch Tiêu Lan bỗng nói Wow tin tức mới nhất Mỹ nhân của tuyết thần Cùng Bằng Đột phá tới đại cảnh hóa thần rồi Thật là đáng sợ, mới qua bao lâu đâu chứ? Mau cho em xem." Tiểu Tuệ muốn giật lấy để xem thì Tiểu Lan đẻ cái nút trên cổ tay, trước mặt lập tức xuất hiện một vùng sáng màu lam nhạt, chiếu ra hình ảnh kèm thuất mình. La thuần lơ đã nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người run rẩy, bởi vì người được chiếu ra chính là Diệp Băng Dung. Nhiều ngày không gặp, trông cô càng thêm xinh đẹp xuất trần, còn hơn cả Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm. Lộ tình cũng há hốc mồm Lòng đầy kinh hãi Cô ta không ngờ lời La Thuần nói là sự thật Giật Băng Dung lại thật sự không chết Trong lòng cô ta dâng trào Một thứ cảm xúc khó tả Vừa cảm thấy vui vẻ Vừa loáng thoáng thất vọng Đó, đó là nơi nào La Thuần ruồn rộng hỏi Tiểu Lan nghi ngờ đáp Tuyết thần cung đó Đừng bảo là ngay cả tiên tử Băng Dung Anh cũng không biết nhé Kể cho anh nghe Năm ngoái, tuyết thần cung đột nhiên thu nhận một người đệ tử. Ngài nói thiên phú dị bẩm, lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Tuyết thần cung vận dụng tất cả tài nguyên đưa cô ấy tiến vào đại cảnh hóa thần. Kế tiếp chính là thời gian cuối bắt đầu tỏa sáng. Ngài nói cô ấy tiến cảnh một ngày ngàn dặm, chỉ cần nửa năm đã có thể đột phá tới đại cảnh phàn hư. Ôi mẹ ơi, cô ấy mới hơn 20 tuổi thôi, thật đáng sợ. Tuyết thần cung ở đâu? La Thuần dần xuống nỗi kích động trong lòng, hỏi, "Bốn người này đều tỏ vẻ nghi ngờ, Tiểu Tuệ đáp. Tuệ Thần cùng là một trong bốn đại môn phái ở cổ cảnh đó, sao đến cả chuyện này mà anh cũng không biết?" Tiểu Lan chen miệng nói, "Đúng vậy đấy, rốt cuộc anh có phải là người ở cổ cảnh không?" Thấy La Thuần không nói lời nào, Tiểu Tuệ trợn mắt há hốc mồm hỏi, "Chẳng lẽ anh anh là người trái đất?" La Thuần càng thêm kinh ngạc. Hỏi, thế còn mấy người không phải người trái đất ư? Bốn người Lương Vấn quay sang nhề nhau, hồi lâu không nói nên lời. Qua một hồi lâu, Lý Ngọc Hoàn vợ của Lương Vấn bỗng nói Nếu không phải người cổ cảnh cậu lấy súng laser chân khí ở đâu ra? la Thuần kể lại kỹ càng chuyện mình lấy được quà cầu kim loại này bốn người trọt hiểu ra Lương Vấn nói Thật ra Không thể để lộ chuyện về cổ cảnh ra ngoài Thế nên chúng tôi không thể trả lời cậu chi tiết cụ thể Cậu nhóc Biết về sự tồn tại của cổ cảnh Sẽ gặp phải tai họa liên quan đến tính mạng Cậu tuyệt đối không được để lộ chuyện này Tại sao? La thuần cao mày nói Vợ của tôi Diệp Băng Dung Vô duyên vô cớ bị dẫn tới cổ cảnh Tôi nhất định phải tìm cô ấy về Tiểu Lan kinh ngạc hỏi Tiên tử Băng Dung là vợ của anh Nói đùa gì thế? La Thuần lấy điện thoại di động ra mở bức ảnh hai người chụp chung cho bọn họ xem. Sau khi xem xong, bốn người khiếp sợ nói: Cúi thật sự là vợ anh? La Thuần hít sâu một hơi đáp: Tôi không quan tâm, suốt cuộc cổ cảnh có bí mật gì, tôi phải cứu vợ của tôi ra, cho dù khiến cho trời lầm đất lở, tôi cũng bất chấp. Lý Ngọc Hoàng thở dài nói: Tôi rất thông cảm với chuyện của cậu, nhưng cổ cảnh không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nó đã tồn tại hơn triệu năm Ngọc Hoan Lương Vấn cắt ngang lời vợ mình Chắp tay nói với La Thuần Chúng ta từ biệt ở đây đi Sau này gặp lại Bốn người xoay người rời đi Mới được vài bước Tiểu Tuệ bỗng quay đầu lại nói Trước khi có thể tu tới đại cảnh hợp đạo Thì anh mới khiến cổ cảnh long trời lờ đất được Người mạnh nhất ở cổ cảnh chúng tôi Cũng mới chỉ là cảnh giới phàm hư đỉnh cao mà thôi Lương Vấn dừng lại nói Từ rất lâu trước kia, trên trái đất có hai cái thế giới, một cái là vị trí thế giới của cậu, cái còn lại chính là cổ cảnh của chúng tôi. Thật ra, sự bí mật cũng là vì bảo vệ con người ở trái đất, cây to đón gió. Ở trong vũ trụ trái đất chỉ là sự tồn tại rất nhỏ bé, nếu để người ở tinh vực phát hiện ra sự tồn tại của cổ cảnh, sợ rằng trái đất sẽ có tai họa ngập đầu. La Thuần chậm rãi nói, sợ là đã cần phải gặp phải tai họa ngập đầu rồi trở về nói cho người ở cổ cảnh để bọn họ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều vị khách thiên ngoại ghé thăm. Lương Vấn nửa tin nửa ngờ, cuối cùng không nói gì thêm, dẫn vợ con rời đi. La Thuần đứng đó chìm trong suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, phất tay bảo Chúng ta cũng trở về thôi. Hai người nhanh chóng chạy về tần lĩnh, La Thuần bắt đầu chuẩn bị bế quan đột phá. Bỗng nhiên, Đám người ngao chuẩn tới tìm gặp anh Kinh hoàng nói Không xong rồi sư phụ, đại sư huynh bị bắt Lộ tinh mở tin tức trên máy tính bảng La thuần ngừng đầu lên nhìn Thấy được toàn thân lý thanh lùi Đều là vết thương, mặc áo tù Sau đó có người lãnh đạo Của chính phủ Mỹ lên tiếng diễn thuyết Cơ nhạo, khoa hạ dùng Thủ đoạn đê tiện, cướp tù đường nhã hần Nhưng vẫn bị vũ khí siêu tiên tiến Của châu Mỹ đánh bại Người hòa quá là ngây thơ Ngao Chuẩn cả giận nói: "Cái lũ này kiêu ngạo thật đấy, chúng ta trực tiếp tới đó đạp bằng bọn chúng đi." La Thuần khoát tay bảo: "Đường nóng này, nếu bọn họ có thể đánh bại thành lôi, thì chắc chắn là có đòn hiểm đang chờ chúng ta, đợi tôi đột phá rồi tính tiếp. Chỉ cần có thể đột phá tới đại cảnh hóa thần, anh sẽ không sợ vũ khí hạt nhân, đến lúc đó đạp bằng toàn bộ thế giới cũng không sao." Thông báo xuống dưới, để cho các đệ tử tiến vào linh mạch tu luyện. Nhanh chóng đề cao thực lực. Linh khí trong linh mạch cực kỳ dồi dào. Sau khi mở ra, có thể chứa đủ 3.000 người. Lao thuần trực tiếp tiến sâu vào trong mỏ linh tinh dưới đất, ngồi khoanh chân ở trên mỏ linh tinh nặng hàng tấn, chuẩn bị đột phá đại cảnh hóa thần. Hóa thần cần luyện sức mạnh tinh tú, cũng chính là thần thức khiến thức hải mạnh mẽ, có thể cảm ứng với đất trời. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện sẽ là một ngày ngàn dặm, nhanh hơn hẳn cảnh giới luyện khí. Kim đan trong cơ thể anh, chậm rãi xoay tròn, chân khí xông vào não bộ, tạo thành một vòng tuần hoàn ở bên trong cơ thể. Dưới sự nuôi dưỡng của chân khí, thần thức bắt đầu dần dần lớn mạnh, tác dụng dược hiệu của ngọ dạ Ú Lan mà anh hấp thu được, bắt đầu hiện rõ. Giờ phút này, thần thức của anh tăng lên gấp bội, nhanh chóng lớn mạnh, tinh thần như đã có thực thể. Còn đống linh tinh anh ngồi bên trên, thì bắt đầu tiêu hào với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Trong những ngày La Thuần bề quan, phía bên ngoài đã rối tung như mứa bong bong. Lão Đàm gọi cho anh đến mức điện thoại sắp hỏng, nhưng La Thuần vẫn đang bề quan, khiến ông ấy sứt đầu bẻ chán. Lý Thành Lôi bị phía chính phủ Mỹ xử tù trung thần, thậm chí có tin tức nhỏ nói rằng bọn họ bí mật đầu độc, khiến Lý Thành Lôi trúng độc chết trong tù. Đường Nhã Hân cũng sắp bị xét xử. Phía chính phủ Hoa Hạ liên tục tạo sức ép nhưng vẫn không có tác dụng. Dù sao, vẫn là bên mình sai trước, Lý Thanh lôi lại để bị bắt, đã thành trò cười cho quốc tế. Mười ngày sau, Đường Nhã Hân bị phán tội bởi vì không tuân thủ điều luật của Mỹ, bị xét xử giam giữ 200 năm. Tin tức vừa ra, cả nước đều xáo động, rất nhiều người hòa ở Mỹ ra đường biểu tình, nhưng không thay đổi được gì. Trong lúc tất cả mọi người ở Tân Lĩnh đều lòng như lửa đốt, ngao chấn chuẩn bị hai ngày nữa sẽ dẫn người tiến thẳng đến nhà trắng nếu như sơ phụ vẫn không xuất quan hôm nay bầu trời răng kín mây đen giống như sắp mưa tất cả mọi người trong thần cung đều đang bận rộn thì bỗng cảm giác được dưới đất truyền đến một luồng sức mạnh tinh tú cực kỳ mạnh mẽ đây là một loại sức mạnh bí ẩn đánh thẳng đến linh hồn trong lòng rất nhiều người đều bắt đầu khủng hoảng giống như bị người ta nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ngay sau đó, linh khí trong cả thần cùng điên cuồng lao xuống dưới đất ngao trấn vui vẻ nói Sư phụ sắp đột phá Người từng được chứng kiến Lao Thuần đột phá đều biết sự lợi hại của anh, thế nên không kinh ngạc chút nào Lúc này, Lao Thuần ở trong lòng đất đã tiêu hao gần hết cả tấn linh tình thần niệm trong đầu không ngừng lớn mạnh, bắt đầu ngưng tụ thành hình Ngay sau đó, chậm rãi chuyển động, thậm chí còn như ngưng tụ thành đàn Anh đang rất hoang sợ, bởi mấy ngày qua, anh liên tục cắn nuốt linh tình và linh khí của thần cùng, cộng thêm sức mạnh tinh tú trong cơ thể gia tăng hết tốc lực, thần niệm càng ngày càng lớn mạnh, vốn tưởng rằng đến cảnh giới ngự thần sẽ dừng lại, không ngờ lại liên tục đột phá cảnh giới ngự thần, cảnh giới ngưng thần, sau đó trực tiếp đột phá tới cảnh giới thần luân đỉnh cao, chỉ cần anh gắng sức thêm chút nữa là có thể ngưng thần thành đàn, đạt tới cảnh giới thần đàn. Thậm chí, anh cảm giác nếu có nhiều linh tinh hơn, anh còn có thể đột phá tới cả đại cảnh phản hư Nhưng phải cần cực kỳ nhiều linh khí, cho dù anh hấp thụ linh khí của cả thần cùng cũng không đủ, chỉ có thể chậm rãi tu hành mỗi ngày tích góp từng tí một. Nghĩ tới đây, anh củng cố cảnh giới ở cảnh giới thần luân đỉnh cao và chuyện đầu tiên anh làm chính là vận dụng bí pháp chiêu hồn. Anh muốn biết, suốt cuộc Diệp Băng Dung ở đâu nhưng chưa đột phá đại cảnh hóa thần, mỗi lần sử dụng bí pháp chiêu hồn đều sẽ gặp tác dụng phụ là nhức đầu. Còn khi đột phá tới đại cảnh hóa thần, thần thức sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không phải chịu khổ nhiều thế nữa. Anh thoải mái thi triển bí pháp chiêu hồn, gương mặt của Diệp Băng Dung xuất hiện trong đầu anh, cô đang ngồi ở giữa biển mây nhắm mắt tu hành. Khoảnh khắc La Thuần nhìn thấy cô, tinh thần của hai người như vượt qua cả thời không xa xôi, đe gắn kết với nhau. Giập băng rung đột nhiên mở mắt, tâm thần run rẩy kịch liệt. Đây là lần thứ ba, cô đột nhiên nhìn thấy gương mặt của La Thuần. Hơn nữa, liên kết tinh thần giữa hai người vô cùng rõ ràng, cũng có thể thật sự cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Điều tiếc nuối duy nhất là không gian cách xa nhau, không cách nào cảm giác được vị trí của đối phương. La Thuần mở mắt, im lặng hồi lâu, mới đứng dậy đi ra khỏi linh mạch, Đám người ngao trấn đã sớm đứng ở phía ngoài nghênh đón, sau khi nhìn thấy La Thuần cũng cảm thấy sự phụ như đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí chất càng thêm bí ẩn, giống như vì sao không thể nắm lấy. Triệu tập tất cả đệ tử quân giáp và, La Thuần đi tới quảng trường phía trước đại điện, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc ghế hoàng ngọc Long trong điện, khẽ vẫy tay, ghế rồng bay đến dưới người anh. Đám người ngao trấn đứng bên cạnh nhìn mà cảm thán, tự hỏi Không biết bao giờ mình mới đạt tới cảnh giới thế này. 3.000 đại tử quân giáp vàng nhanh chóng tập hợp. Các chiến sĩ giáp vàng đứng thành hàng trên quảng trường rộng lớn, trông cực kỳ hoành tráng. La thuần liếc nhìn Ngào Chấn nói Tính tổng số các đại tử đã tăng tiến tu vi đi. Ngào Chấn đưa lên một tờ giấy, nói Tôi đã thống kê xong rồi. La thuần liếc nhìn tờ giấy, trên đó viết đồ long tu vi cao nhất, chuẩn bị trùng kích đại cảnh hóa thần, nhị lão âm dương, cảnh giới Ngưng Đan đỉnh cao, Lưu Kim đỉnh và hình hoài, đột phá tới cảnh giới Ngưng Đan, đám ba người đồ đệ ngao chấn cũng đang theo sát, đã là cảnh giới Ngưng Đan, đám đệ tử mũi nhọn quân giáp vàng tăng đến 300 người, cũng đã đạt tới cảnh giới Khí Luân, hơn 2000 đệ tử còn lại, cấp bậc không đều, nhưng yếu nhất cũng là cảnh giới Ngưng Khí. La Thuần gật đầu nói: "Được." bây giờ xuất phát giải cứu đệ tử của hội võ thuật tinh hà chúng ta tờ giấy trên tay anh hóa thành trò bụi hồ lô từ kim bền hồng bỗng biến to bay phốt lên trời cao la thuần đạp chân đứng trên hồ lô nhìn hơn ba đệ tử phía dưới hít sâu một hơi nói lên đường theo ý niệm của anh tất cả quần xa vàng bao gồm cả ba người ngao chấn đều vô thức bay lên được thần niệm của la thuần chỉ huy bay ra phía ngoài thần cung Ngao Trấn giật mình nói Chuyện... chuyện gì thế này? La thuần mặc lòng giáp cưỡi hồ lồ bay qua bên cạnh cậu ta lạnh nhạt cười nói Ba ngàn bộ giáp vàng vốn thuộc sự khống chế của lòng giáp tôi có thể cảm nhận được từng bộ áo giáp cũng khống chế được chúng thế nên chúng ta cứ trực tiếp bay đi là được Ảo diễu quá đi mất tôi biết bay rồi Ngao Trấn hét lớn một tiếng mặc dù không thể tự chủa bay lượn nhưng thấy cảnh vật phía dưới cũng vẫn cảm giác vô cùng kích động La Thuần cao giọng nói Mọi người cố gắng tu hành cho tới ngày mọi người đạt tới đại cảnh hóa thần cũng có thể tự do bay lượn giữa đất trời này Đại cảnh hóa thần phải dùng pháp khí mới có thể bay nhưng sau khi đạt tới đại cảnh phản hờ có thể đạp không cưỡi gió đây mới thực sự là ngào dù trời đất Mọi người ra khỏi đại trận trực tiếp bay lên hơn 4.000m La Thuần tăng thêm tốc độ tất cả mọi người cảm nhận được gió dữ đập vào mặt, tiếng gió gào thét bên tai, giống như ngay cả áo giáp cũng sắp đông lại. Ba ngàn sa cứ thế bay lượn trên bầu trời. Chỉ qua vài tiếng, mọi người đã bay qua Thái Bình Dương, đại lục Châu Mỹ ở xa xa trước mắt. Chúng ta đến rồi. Mọi người hãi hùng cảm thán, bọn họ chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ ra nước ngoài theo cách này. Ngay cả visa cũng không cần làm, muốn đi đâu thì đi đó. Trải nghiệm chấn động như thế khiến các đệ tử quần sa vàng kiên quyết phải chăm trì nỗ lực tu hành. Lúc này, tổng thống Mỹ đang mở buổi họp báo ở phía trước Nhà Trắng, đối mặt với vô số người xem, ông ta nói với vẻ rất chính đáng. Nước Mỹ chúng ta là bá chủ thế giới này, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai khiêu khích đến sự uy nghiêm của chúng ta. Một tên dân thường ở Hoa Hạ cũng dám không tuân thủ điều luật, còn sai người đi cướp tổ đã trở thành kẻ phạm tội Chúng ta có quyền phán xét tội danh cho bọn họ. Thế nên, chuyện này cứ kết thúc ở đây đi. Mọi người nhìn xem, phía chính phủ Hoa Hạ cũng không làm gì được. Đúng không? Đông đảo phóng viên phía dưới ồn ào cười to. Bỗng nhiên, bên ngoài có giọng nói vang lên. Đám đại Mỹ các người tự coi mình là bá chủ thế giới. Nhưng thật ra, chẳng khác gì ít ngồi đầy giếng, chỉ là kẻ đáng thương, tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Giọng nói đó tuy không to, nhưng vẫn truyền rõ vào tai mỗi người. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, thấy một người thanh niên bình thường đứng phía sau đám người. Anh ta khoanh tay đứng đó, đối mặt với vô số ánh mắt phẫn nộ, nhưng sắc mặt không hề giao động. La Thuần từng thi hành vô số nhiệm vụ ở nước ngoài, thế nên anh nói tiếng Anh rất lưu loát. Những người này đều nghe rất rõ. Có một người phụ nữ tóc vàng, mặt đầy tàn nhang, hô lên. Lũ người Hoa ti tiện các người lại tới gây chuyện hả? Lực lượng an ninh đâu? Mau bắt hắn ta lại. Tên này dám công khai xỉ nhục đế quốc đại Mỹ chúng ta. Tội của hắn không thể tha thứ. đám phóng viên bên cạnh thi nhau lên tiếng cười nhạo. Xem ra đầu óc của cái tên người Hoa này không quá bình thường. Lại chạy đến đây quấy rối, Hắn không nằm mơ đấy chứ. Chúng ta không phải bá chủ thế giới thì là ai? Chẳng lẽ là Hoa hạ bọn họ? Thật là buồn cười. Rất nhanh có mấy cảnh sát duy trì trật tự đi tới, móc súng lục bên hồng ra nói Quỳ xuống đất đi, nhanh lên! La Thuần chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, mà chăm chú nhìn vào vị tổng thống đứng trên bục sân khấu cao nhất kia nói Vài ngày trước, ông bắt đường Nhã Hân, CEO của tập đoàn Tinh Hà chúng tôi, và đồ đại lý thanh lôi của tôi, tôi hy vọng ông có thể thả họ Vị tổng thống mập mạp kia cười ha ha nói Cậu cho rằng cậu là ai? mà tôi cũng chẳng quan tâm cậu là ai, chuyện đế quốc đại mỹ chúng tôi đã làm thì không ai thay đổi được, làm trái với đế quốc đại mỹ chúng tôi chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là hủy diệt nhân đạo. Thật sao? Bởi vì các người là bá chủ của trái đất này ư? Đúng vậy. Mọi người xung quanh cười ầm ầm, nhìn La Thuần với ánh mắt chế nhạo. La Thuần cười nhạt một tiếng đáp, vậy ông cũng tiếp nhận hủy diệt nhân đạo đi. Đám cảnh sát bao quanh anh, sợ anh làm ra hành động nguy hiểm gì, trực tiếp nổ súng bắn về phía bắp chân La Thuần. Nhưng, đạn vừa đến trước người anh thì đều dừng lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung Những người khác đều vô cùng kinh hãi, lập tức nổ súng theo. Nhưng, toàn bộ viên đạn bị bắn ra, đều cách người La Thuần nửa mét, giống như là bị một luồng lực lượng vô hình túm giữ. La Thuần nhẹ nhàng phất tay, tất cả viên đạn đều rơi xuống đất, anh chỉ vào vị tổng thống mập mạp kia nói Bắt ông ta lại. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét, mấy ngàn bóng người màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm xuống đất, Đồ lòng trực tiếp xách vị tổng thống kia lên, tung người nhảy lên tầng cao nhất của nhà trắng rồi nói Ai dám tới đây, tôi sẽ giết ông ta. Vị tổng thống này rất can đảm, hô to. Cứ mặc kệ tôi, bọn họ không dám làm gì đâu. Cho dù tôi chết, sẽ có càng nhiều người đứng lên, đế quốc đại Mỹ vĩnh viễn bất bại. La Thuần tiện tay phóng một thanh phi đao ra, trực tiếp kết thúc sự sống của đối phương. Lão phí thời gian. anh lắc đầu, chỉ vào những nghị sĩ ở xung quanh, nói. Bắt bọn họ lại, hỏi xem đường Nhã Hân và Lý Thanh Nôi bị giam ở đâu, chúng ta trực tiếp tới đó. Vâng. Ba ngàn quân giáp vàng nghe lệnh, trực tiếp bắt hết tất cả nghị sĩ, đám phóng viên trước đó vẫn còn kêu ngạo, đã sợ đến mức vừa gào thét vừa bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát chống bạo động nhanh chóng chạy tới, cầm khiên cầm súng, nắm loa hô to mau bỏ vũ khí xuống, các người đang kích động chiến tranh giữa hai nước đấy. La Thuần to vẹt coi thường. Vậy thì sao? Không một ai được phép động vào đệ tử của hội võ thuật tinh hà chúng tôi. Khai hỏa! Thấy tình thế không ổn, người chỉ huy của phe đối phương cũng không nhiều lời, lập tức bảo cấp giới khai hỏa. Ngay sau đó, tên lửa và đạn súng liên thành không ngừng nã về phía đám La Thuần. Nhưng dù đang ở trong biển pháo đạn ngất trời, rất nhiều đệ tử mặc giáp vàng vẫn không hề sợ hãi, thậm chí có người còn bắt lấy đạn pháo ném ngược lại, lập tức khiến phe đối phương nổ tanh bành. Người chỉ huy phụ trách hành động đó biến sắc, lầm bầm. Trời, đám người này là ai vậy? Đúng là ma quỷ Sau khi định thần lại Ông ta quát lên Rút lui, Toàn đội rút quân cho tôi Tôi phải xin phòng vệ cấp 1 với cấp trên Đám người này nhanh chóng giải tán La thuần dẫm lên qua hồ lô Dẫn 3.000 quân giáp vàng Xông về phía nhà giam Mà đường Nhã Hân và Lý Thanh Lôi đang bị giam giữ Những người bình thường trốn ở khắp nơi trong phòng Trông thấy thế mà tim đập chân rôn Họ ngẩng lên Nhìn đoàn quân giáp vàng đang bay trên bầu trời Rất nhiều người không nhịn được nói. Chắc chắn, bọn họ là những chiến sĩ được Chúa cử đến. Nhưng, dốt cuộc đế quốc Mỹ chúng ta đã làm gì sai? Tại sao Chúa lại trừng phạt chúng ta như vậy? Do Lý Thanh Lôi đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm là bị nhốt trong nhà giam đặc biệt ở ngoại ô. Nhà tù này còn được xây dưới lòng đất. Xung quanh đều là tường đồng vách sắt. Muốn phá bỏ cũng phải mất không ít thời gian. Hơn nữa, Lễ Thanh Lôi còn bị trói tay chân bằng xích sắt, chỉ cần cơ động quá mạnh sẽ kích nổ liệu đạn ngay, đến lúc đó có lẽ anh ta sẽ may mắn thoát được, nhưng Đường Nhã Hân bị nhốt cùng anh ta chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nóng quá, tôi muốn uống nước. Khi bị bắt, Đường Nhã Hân đang mặc trang phục công sở, bây giờ cô ta đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn mặc độc chiếc áo sơ mi, nhưng ở dưới lòng đất thì vẫn thấy nóng nực. Dẫu sao, bao quanh nơi này cũng đều là tường đồng vách sắt đều là những chất liệu có tính dẫn nhiệt cực cao Lý Thanh Lôi đứng dậy nhấc sợi xích lên đi đến trước cánh cửa sắt gõ ầm ầm mấy cái hét lên mang nước đến đây ô cửa nhỏ được mở ra có người thò hai con mắt từ bên ngoài vào nhìn đầu tiên là Lý Thanh Lôi sau đó đến đường Nhã hân người đó cười hà hà nói chúng ta chờ xem kịch hay thôi Để người đẹp này nóng đến mức tự lột đồ, chỉ cần cô ta lột hết đồ trên người xuống, tao sẽ cho chúng mày nước. Tự tìm chết. Dù tiếng Anh của Lý Thành Lôi không tốt, nhưng anh ta vẫn có thể nghe hiểu đại khái ý của đối phương. Tuy nhiên, cái lỗ đó thực sự quá nhỏ, hơn nữa còn bị đập đến mức biến dạng, không thể xuyên qua bức tường sắt được đến nửa mét. Tên giám ngục đó sợ đến mức lùi lại mấy bước, rơi trước điều khiển từ xa lên, tàn độc nói. Mày dám động đậy tiếp, thế tao sẽ cho con kia nổ tung. Lý Thanh Lôi lờm gã, lạnh giọng nói, cho sau khi tao ra khỏi đây, sẽ giết mày đầu tiên. Gã dám ngục đó bật cười lớn, nói, mày còn đòi ra ngoài á, đúng là nực cười. Tao nói cho mày biết, cứ chờ vài năm nữa đi, cho chuyện này lắng lại, thì ngày chết của mày sẽ tới. Lý Thanh Lôi hầm hờ nói, sẽ có người đến cứu bọn tao. Đừng có mơ, Đám người hoa đáng thương chúng mày Gã quản ngục đó đang dương dương đắc ý Đột nhiên có một tiếng nổ cực lớn Vang lên ở bên ngoài Trong loa có người gào lên Đề phòng cấp 1 Đề phòng cấp 1 Gã quản ngục này sợ đến mức Chạy cuống quyết ra ngoài Lý Thanh Lôi cười hà hà nói Sư phụ tao đến cứu tao rồi Chúng mày cho chết đi Anh ta quay lại ngồi xuống bên cạnh đường nhã hân Mừng rỡ nói Em đừng lo Sư phụ anh đến cứu chúng ta rồi." Mặt Đường Nhã Hân đỏ lên, cô ta khẽ gật đầu, mồ hôi không ngừng chảy từ trên trán xuống. Cố gắng cượng thêm chút nữa, Lý Thanh Lôi lau mồ hôi cho cô ta. Đường Nhã Hân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội nói. "Anh nói xem, chúng có bất chợt kích nổ bom để uy hiếp sư phụ anh không?" Lý Thanh Lôi cau mày đáp, "Cũng có khả năng." Anh ta giơ tay ấn vào ngực, một quả cầu nhỏ màu đen bay ra ngoài. Ngay sau đó, trui vào trong cơ thể của Đường Nhã Hân. Đây là áo giáp huyền vũ, nó có thể bảo vệ em không bị bom nổ làm bị thương. Đường Nhã Hân lo lắng nói, "Không được, thế còn anh thì sao? Anh không sợ?" Lý Thanh Lôi đấm một quyền xuống đất, cười lớn nói, "Một quả bom vớ vào nía mà, sao có thể làm hại anh được?" Đường Nhã Hân cúi xuống nhìn, thấy thấy mặt sàn bằng kim loại đã bị đấm in một dấu tay rất sâu cô ta không nhịn được, há hốc miệng, thấy vô cùng kinh ngạc. Cô ta không ngờ, Lý Thanh Lôi đi theo La thuần từng ấy thời gian mà thực lực đã mạnh đến mức này. Lần này, nếu không phải chính chủ châu Mỹ đã sử dụng thuốc gây mê liều cao, có lẽ anh ta đã làm náo loạn cả nơi này lên rồi. Bây giờ, tình hình bên ngoài nhà giam đã vô cùng cấp bách. Phía Mỹ đã trực tiếp điều động đội đột kích báo biển phối hợp với vũ khí hạng nặng Cấp trên đã hạ lệnh xuống, nhất định phải giết chết những người Hòa xâm phạm này để gìn giữ sự uy nghiêm của đất nước. La thuần dẫn 3.000 quân giáp vàng đứng lơ lửng trên không trung, chia chết các khẩu pháo ở bên dưới đã ngắm thẳng lên trời. Trong chiếc loa có một người dùng tiếng Trung ngắc ngỡ nói Các người đã vi phạm pháp luật của đất nước chúng tôi. Bây giờ chúng tôi phải bắt các người, đừng cố phản kháng. Nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí tiên tiến nhất để giết chết các người. La Thuần từ trên cao nhìn xuống đối phương, đáp, "Tôi chỉ cần hai người của hội võ thuật tinh hà thôi, kẻ nào dám cản đường thì có chết." La Thuần vừa dứt lời, vô số quả đạn pháo đã bắn tới, lần này chúng trực tiếp nổ tung trên không trung, cả bầu trời thoáng cái đã bị khói lửa bao trùm, hồi lâu mới tan hết. Đám người La Thuần vẫn đứng im tại chỗ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhân viên quân đội ở phía dưới biến sắc mặt Hoàng hốt nói Mau sử dụng bom điện từ. La Thuần không cho đối phương cơ hội Lập tức vươn tay trái Bắn chân khí laser ra Đánh cho đội đột kích báo biển Ở bên dưới phải chạy tán loạn Ngay sau đó 3.000 quân giáp vàng đã nhảy xuống Không chút kiêng dè Xông vào trận doanh Có áo giáp vàng bảo vệ Đạn pháo không hề phát huy được chút tác dụng nào Không bao lâu sau Lính của phía đối phương đã bị giết cho vứt vũ khí áo giáp bỏ chạy móc kích nổ bom gã quản ngục xềnh nhục Lý Thành Lôi lúc trước lập tức ấn nút căn phòng giam bằng kim loại truyền đến tiếng nổ ầm ầm bức tường bằng kim loại dày nửa mét bị nổ thành mười mấy cái lỗ thủng có thể thấy được uy lực của những quả bom này khủng khiếp đến mức nào La Thuần khẽ nhớ mày anh đoán Lý Thành Lôi chắc sẽ không bị bom nổ chết nhưng đường nhã hần thì lại hơi phiền phức đột nhiên có một bóng người to lớn nhảy ra từ trong lỗ hổng. Lý Thanh Lôi ôm Đường Nhã Hân ngã xuống đất. Quần áo trên người anh ta đã bị bom nổ cho rách tả tơi, da thịt thậm chí còn bị thương mấy chỗ. nhờ mặc áo giáp huyền vũ trên người, hơn nữa lại được Lý Thanh Lôi bảo vệ chắc chắn trong lòng, nên Đường Nhã Hân không bị chấn động quá lớn. Lý Thanh Lôi lại nhìn thấy ánh mặt trời. Việc đầu tiên anh ta làm là nhìn quanh một vòng. Sau đó anh ta lập tức nhảy tới bên cạnh gã quản ngục đang cầm chiếc điều khiển từ xa giơ tay túm cổ áo gã không phải mày nói tao sẽ không bao giờ ra ngoài được à gã quản ngục đó sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy khóc lóc nói tha mạng tha mạng tha cái ông nội mày lý Thanh lôi tung một cú đấm gã quản ngục này chết ngay tại chỗ cả người ngã ra đất mềm nhũn như bùi nhão anh ta đặt đường nhã hân xuống dào bước đi đến trước mặt La Thuần quỳ xuống kích động nói sư phụ tôi vô dụng đã làm lê lụy đến mọi người La Thuần giơ tay đỡ anh ta dậy nói tôi không trách anh một đất nước lớn thế này thì sao dễ đối phó được đi Thuần chúng ta về nhà anh lại dẫn ba ngàn áo da vàng vượt châu Mỹ cứ thế bay về phía đông sau khi rời khỏi vùng duyên hải thành phố trên mặt biển chợ xuất hiện rất nhiều tàu chiến Còn có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu đang bay trên bầu trời như thể muốn càn đường đám người La Thuần trong chiếc loa phía dưới truyền đến một giọng nói u ám Cậu đã ám sát tổng thống của nước tôi mà còn định ngây ngang rời đi ư Đứng lại ngay La Thuần nhìn xuống dưới khẽ cười nói Ông muốn càn đường tôi Càn cậu thì có gì khó Chúng tôi đã nhận được phê chuẩn của cấp trên có thể sử dụng vũ khí hạt nhân Hôm nay không ai trong số các người thoát được đâu La Thuần lắc đầu, không thèm chú ý đến người đó, tiếp tục bay lên phía trước, vừa bay vừa nói. Người Mỹ ca người quen thói phách lối rồi, tưởng mình có chút tiền thì vô địch thiên hạ, muốn san bằng đất nước của mấy người, tôi chỉ cần động ngón tay thôi, nên tốt nhất là đừng khiêu trên giới hạn của tôi. Ngông cuồng, bắn bom nguyên tử cho tôi. Ngòi pháo trên tàu chiến ở phía xa, đột nhiên bắn ra một quả đạn pháo, La Thuần mỉm cười khinh bỉ vung tay bắn một cây phi đao ra. Chưa nói đến phi đao của anh có thể kích nổ bom nguyên tử. Riêng đồ lòng đã có thể mang quả bom nguyên tử này bay đến bất kỳ nơi nào của nước Mỹ để thả. Nên bây giờ anh kích nổ ngay tại chỗ đã có thể coi là vô cùng nhân từ rồi. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Quả bom nguyên tử đó nổ tung tại chỗ. Thoang cái, mấy mấy chiếc tàu chiến bị nổ tan tành, dần dần chìm xuống biển may mà uy lực của quả bom này không lớn nếu không tất cả quân đội Mỹ đang có mặt ở đây đều sẽ đi đời nhà ma hết sĩ quan chỉ huy trốn trên chiếc tàu chiến ở phía xa, chố mắt đứng nhìn khoái miệng không ngừng co giật ông ta không thể ngờ rằng mình sử dụng bom nguyên tử mà lại có kết cục thế này nên không khỏi thấy đau đớn trong lòng đó chính là đội lục chiến hải quân xuất sắc mà Mỹ đã mất nhiều năm để bồi dưỡng bây giờ lại cứ thế bị tiêu diệt Tên quái vật đáng sợ này Rốt cuộc có lai lịch như thế nào La thuần dừng lại ngoảnh đầu nhìn tổng tư lệnh Ở trên chiếc tàu chiến đó Hờ hững nói Quên không nói cho các người biết Tôi là huấn luyện viên trưởng của đội đặc chiến tinh hạc của Hoa Hạ Sau này làm gì cũng phải cẩn thận một chút Đừng gây chú ý cho Hoa Hạ chúng tôi Bằng không thì tự gánh vác hậu quả Ngào chấn bật cười ha ha nói Hứa lại còn bá chủ siêu cấp Nhục quá đi mất Đi La Thuần vung tay lên 3.000 quân giáp vàng cùng bay về phía Thái Bình Dương Những binh lính Mỹ đó trợn mắt há mồm nhìn bọn họ Không ai dám ho he một câu. Đến bom nguyên tử, La Thuần còn không sợ Thì còn món vũ khí gì dọa được anh nữa Đối phương không đuổi cùng giết tận Đã có thể coi là rất nhân từ rồi Vị tổng tư lệnh đó thấy đau đớn trong lòng Thở dài nói Đế quốc Mỹ của chúng ta Xuống dốc rồi con sư tử oai hùng của phương đông đó cuối cùng đã tỉnh giấc. la thuần dẫn mọi người lao như bay trên mặt biển, ngao chấn cười lớn nói. Vừa nãy, mọi người không nhìn thấy biểu cảm của đám người đó, đúng là buồn cười muốn chết, ban đầu hô hào rõ lớn, cuối cùng lại bị dọa cho sợ như con chuột, thú vị phết. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai dám coi thường sự oai phong của hoa hạ chúng ta nữa. Quả nhiên, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. La Thuần mím cười hờ hững. Ba nãy anh giới thiệu thân phận chính là đại đám lão đảm yên tâm, chưa cần thế lực mà phía chính phủ chỉ đạo vẫn thuộc về nhà nước thì bọn anh không cần phải lo. Huống hồ lo cũng vô dụng. Đến Đế quốc Mỹ còn không thể ngăn cản được hội võ thuật tinh hà thì bọn anh có thể tung hoành ngang dọc trên khắp thế giới. Mọi người bay chưa được bao lâu, La Thuần bỗng có dự cảm. Đột nhiên anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Mọi người đều nghi hoặc nhìn lại đằng sau Thì thấy chẳng có thứ gì cả Vài phút sau Mọi người mới nhìn thấy Ba bóng người bay trên ngựa kiếm Thoáng cái đã đến gần bọn họ Ba người này đứng theo hình tam giác Bao vơi lấy ba ngàn quần áo giáp vàng Ngào Trấn nghi hoặc hỏi Ở bên Mỹ cũng có người tu hành ư Sao ban nãy họ không xuất hiện la thuần nhìn trang phục đồng bộ của ba người này Họ khoảng 30 tuổi Trên gương mặt Ngờ Phật mang theo cảnh giác, người đàn ông đứng gần La Thuần nhất, quan sát anh từ trên xuống dưới, hỏi Cậu là ai? Sao lại tu luyện được thánh pháp của pháp tinh hải chúng tôi? La Thuần vui vẻ hỏi lại Các là đệ tử của phái tinh hải ư? Người đó điềm tĩnh hỏi Cậu có liên quan gì với phái tinh hải chúng tôi? La Thuần chắp tay, hành lễ nói Ngày xưa, tôi thật sự đã từng gặp một vị tiền bối của phái tinh hải cũng đã nghe nói về chuyện mọi người đang tìm kiếm Trân Châu Tinh Hải. Nhưng thật không may là sức mạnh tinh tú bên trong Trân Châu Tinh Hải đã bị tôi hấp thu rồi. Vị tiền bối đó đã truyền cho tôi Thánh Điển Tinh Hải. Chúng ta cũng coi như là đồng môn. Bị cậu hấp thu rồi. Ba người đó trốn mắt ra nhìn. Ngay sau đó đã phản ứng lại, biến sắc nói. Cậu nói, người đó đã truyền Thánh Điển Tinh Hải cho cậu. Ông ấy tên là gì? Bây giờ đang ở đâu? La Thuần lắc đầu đáp Chúng tôi chỉ có cơ duyên gặp gỡ một lần Tôi không biết ông ấy tên là gì Lúc đó khi tôi gặp vị tiền bối này Ông ấy đã bị thương Sau khi truyền thánh điển cho tôi xong Thì ông ấy đã về trời Cùng lúc đó còn để lại cho tôi một món bảo bối Nói rồi La Thuần vèn áo lên Vận chuyển chân khí Thái cổ tinh bàn ở lồng ngực anh Ánh lên từng ngôi sao Ba người này lập tức bay vút lên cáo bái lệ Đồng thanh nói Bài kiến trưởng môn. La Thuần vội đỡ bọn họ dậy. Chuyện này là sao? Vị tiền bối đó không chuẩn ngôi vị trưởng môn cho tôi. Không lẽ... Ba người này đò mắt. Người đàn ông dẫn đầu nói. Không sai. Vị tiền bối đó chính là trưởng môn nhân của phái tinh hạ chúng tôi. Ông ấy đã chiến đấu anh Dũng để bảo vệ tầng môn và sáu đại cao thủ tiền môn. Kết quả đã bị thương nặng. Phái tinh hạ chúng tôi rơi vào tình thế nguy hiểm. Nên ông ấy đã dẫn chúng tôi đi lưu vong khắp nơi để tìm chân châu tinh hải thực chất là để trốn chạy không ngờ cuối cùng trưởng môn nhân đã ra đi rồi một người khác lên tiếng nhưng nếu tiền trưởng môn đã chuyển tín vật trưởng môn là thái cổ tinh bàn cho cậu nhất định là có lý do của ông ấy cậu chính là trưởng môn nhân mới của phái tinh hải chúng tôi la thuần không ngờ ông lão hành khất lối thối nhếch nhác đó lại có thân phận siêu phàm như vậy anh cho mặc hồi lâu hỏi Vị tiền bối này tên là gì? Ba người đó nghiêm mặt lại đáp. trưởng mùa nhân họ Lý tên đạo là vị trưởng mùa nhân thứ 381 của phái tinh hải chúng tôi. La Thuần thở dài một thời, thông báo tên họ của mình, ba người đó đề nghị. Việc cấp bách bây giờ là kêu gọi đệ tử của phái tinh hải chúng ta tập trung lại để tìm kiếm kế sách. Ngày xưa, trước khi đi, tiên trưởng mùa nhân đã đưa cho mỗi người chúng tôi một miếng ngọc phổ, Chỉ cần tìm thấy Trân Châu Tinh Hải là có thể liên hệ với tất cả các miếng ngọc phủ khác. Nhưng kể từ đó, thành ra chúng tôi đã để lộ vị trí của mình. Chỉ cần người khác phát hiện ra chúng tôi tập trung nhiều người ở đây chắc chắn sẽ dẫn dụ sáu đại tông phái khác đuổi tới. Vậy thì đừng gấp gáp, chúng ta về rồi tính tiếp. Trên đường về, hai bên giao lưu với nhau. La Thuần cũng biết được tên của ba người này. Họ tên là Lôi Thành, Lôi Tuyền và Lôi Hiểu là ba anh em và là đệ tử cấp thấp nhất của Phái Tinh Hải. Tu vi của họ không cao mới chỉ đến cảnh giới hóa thần ngự thần nhưng đã có thể coi là cường giả mạnh mẽ trên đời. Sau khi quay về thần cung, La Thuần bắt đầu bắt tay vào điều tra về sự tồn tại của cổ cảnh. Anh muốn đến đó để tìm Diệp Băng Dung. Ba anh em nhà họ Lôi đoán chắc cổ cảnh nằm ở trong một không gian khác trên trái đất. chưa cần biết lối vào là có thể vào được. May sao... Ba người họ đều tinh thông về trận pháp Truyền tống không gian Nếu tìm kiếm kỹ càng Có lẽ sẽ có phát hiện nào đó Chuyện là thuần dẫn Ba ngàn quân sa vàng đánh vào châu Mỹ Chẳng mấy chốc đã lan truyền trên mạng Lúc đó Rất nhiều người đều đã quay lại clip Ban đầu khi clip được phát tán Còn có người nói là kỹ xảo điện ảnh Nhưng ngay sau đó Rất nhiều clip từ mọi góc độ Đã được lan truyền Thoáng cái đã tạo một cơn lốc lớn trên toàn cầu, đặc biệt là câu nói trước khi lao Thuần rời đi. Tôi là huấn luyện viên trưởng của đội đặc chiến tinh hào của Hoa Hạ, sau này làm gì cũng nên cẩn thận một chút, đừng gây sự với Hoa Hạ chúng tôi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Câu nói này đã trở nên thịnh hành trên mạng ở Hoa Hạ. Ngoài ra, các quốc gia khác cũng có phần lo lắng bất an, Liên minh châu Âu và nhiều đất nước phát triển khác đều tập hợp bắt đầu nghiên cứu chiến lược đối phó chuyện này giống hệt như năm xưa có đất nước đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra vũ khí hạt nhân bây giờ Hoa Hạ đã có vũ khí còn lợi hại hơn cả bom nguyên tử các nước khác không thể không lo sợ chẳng may sau này nước nào sơ suất một chút là sẽ diệt vong ngay nhưng không thể phủ định vị thế của Hoa Hạ đang lên nhanh như diều gặp gió trên trường quốc tế họ đã trở thành cường quốc hàng đầu hiện nay Đế quốc Mỹ sẽ không còn dám đối đầu ngây ngang nữa. Còn chuyện La Thuần dẫn 3.000 quân giáp vàng bay lượn trên trời đã được Lão Đàm cường người ra mặt che đậy, công bố đó là kỹ thuật khoa học mới nhất của hòa hạ, mạnh mẽ hơn chiến giáp bằng sắt thép gì đó. Đương nhiên, không thể thiếu những lời khen dành cho La Thuần, nhưng anh không muốn được khen thường gì cả, mà chỉ muốn nhỏ Lão Đàm tìm lối vào cổ cảnh. Nghe thấy trên trái đất vẫn còn một thế giới khác, Lão Đàm lập tức báo cáo lên trên, đồng thời phát động các chiến sĩ ở đại quân khu trên toàn quốc điều tra mọi camera để tìm kiếm. La Thuần thì tiếp tục bế quan tu luyện, muốn tăng thực lực khi đi vào cổ cảnh thì anh phải đột phá đến cảnh giới thần đàn. Đến lúc đó sẽ bảo vệ được mạng sống tốt hơn. Hai tháng sau, nhờ tài nguyên linh mạch của thần cung, La Thuần đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới thần đàn. Ngay sau đó, anh điên cuồng hấp thu linh khí và sức mạnh tinh tú. Cho đến nửa tháng sau, đã luyện đến cảnh giới thần đan viên mãn, sắp đột phá đến đại cảnh phản hư. Nhưng khi đột phá đến đại cảnh phản hư thật sự cần đến quá nhiều tài nguyên, e là phải kiếm thêm hai mỏ linh mạch nữa thì mới được. Như lời Lôi thanh nói, chỉ còn có sức mạnh tinh tú, những thứ còn lại có thể bù đắp bằng tài nguyên. Thanh bản không cần để ý đã đạt đến cảnh giới hay chưa. Chưa cần tiến bộ vượt trội, đột phá thẳng một đường, sức mạnh tinh túi trong cơ thể là thuần đã đủ để đẩy ảnh đến đại cảnh hợp đạo đỉnh cao, còn có thể đột phá đến đại cảnh hư không hay không thì phải xem ý trời. đây chính là tu luyện vô não trong truyền thuyết. Chẳng trách, sáu đại tiền môn khác đều tranh nhau cướp đoạt chân Châu Tinh Hải. Chẳng mấy chốc, mùa thù đã tới, cuối cùng lão đàm cũng có tin tức. Bộ đội đóng quân ở một toàn núi sâu đã phát hiện một hang động nhưng hang động này như một mê cung, vào là không ra được đã có mười mấy chiến sĩ đi vào đó mà chưa thấy trở về La Thuần lập tức dẫn theo ba anh em nhà họ lùi đến đó kiểm tra hang động mà Lão Đàm phát hiện thuộc dãy núi Himalaya nơi đây quanh năm có băng tuyết bao phủ có rất ít người qua lại trừ khi có binh lính đáp xuống đây còn không, thật sự khó có thể phát hiện được có luối vào như thế này. Khi đám người La Thuần đến, lão Đàm đang cho người nhóm lửa trên nền tuyết, phía trước có 3 hang động đều sâu thẳm không thấy đáy. Chính là 3 hang động này, chúng thông với nhau nhưng nhìn chung là không thấy đáy. Tôi cho xe tự lái vào lượn một vòng thì nó lại chạy ra từ một hang động khác, nhưng mà người đi vào thì lại không ra được. Lão Đàm kêu người đem máy tính tới, trong máy có clip xe tự lái đi vào hang động. Ba anh em nhà họ lùi quan sát kỹ càng một lượt rồi nói Bên trong chắc chắn có trận pháp đánh lừa chúng ta nhưng đó suốt cuộc có phải trận truyền tống hay không thì phải đi vào mới biết được La Thuần gật đầu nói Đi, chúng ta cùng vào Bốn người họ chọn một hang động đi vào Đôi mắt xuyên thấu của La Thuần có thể nhìn xuyên mọi chỗ Dường như anh nhìn không sót một cái gì trong hang Nhưng khi gặp một bức tường đá anh lại không thể nhìn xuyên được qua đó xem sao la thuần dẫn đầu đi lên phía trước qua mấy chỗ ngoặt sau đó dừng lại trước một bức tường đá bức tường đá này trông rất bình thường sờ tay lên có cảm giác lạnh lẽo của nhàm thạch không có gì khác biệt với những chỗ khác nhưng lôi thành lại cảm nhận được sự bất thường của nó anh ta nghi hoặc nói ở đây có một luồng sức mạnh không gian dao động, không cảm nhận cẩn thận thì khó mà phát hiện ra được Lô Hiểu nói Chắc chắn có người cố tình bày bố nghi trận ở đây Đến những người tu hành như chúng ta Còn khó phát hiện ra Huống chi là người bình thường Càng che giấu thì càng có điểm ngờ vực Ba người họ đứng trước bức tường Nghiên cứu một lúc lâu Nói Đừng đi đâu nữa Chỗ này là một trận truyền tống Chỉ cần phá giải bình thường là có thể di chuyển qua Trái tim trong lồng ngực la thuần Đập thình thịch Nghĩ sắp được gặp Diệp băng rùng Anh không kìm được Thấy hơi kích động Anh lập tức rời khỏi hàng động, liên lạc với đám Lý Thanh Lôi, bảo anh ta dẫn 3.000 quân giáp vàng của thần cung đến đây. Anh biết sức mạnh của mình chưa đủ, nếu thật sự muốn đưa Diệp bằng dùng đi, không có 3.000 quân giáp vàng thì sẽ rất khó khăn. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, lão đàm đi về trước. Không bao lâu sau, Lý Thanh Lôi đã dẫn tất cả thành viên cốt cán của hội võ thuật tinh hà đến. 3.000 người mặc áo giáp vàng xuất hiện trên núi tuyết mênh mông, Ánh sáng trắng thấp thoáng, ánh sáng vàng trói lọi, tạo nên một cảm giác thê lương khác biệt. Thấy những đại tử này, ai nấy đầu trẻ măng, La Thuần trở thấy do dự, anh suy nghĩ hồi lâu, nói. Lần này đi vào cổ cảnh vô cùng nguy hiểm, ai là con một thì bước ra khỏi hà. Có một phần từ số người bước ra, La Thuần lại nói. Còn những ai không muốn đi cũng có thể ở lại, cống hiến sức lực cho Tổ quốc. Lần này thì không có ai bước ra Bọn họ thấy tiếc bộ giáp vàng Trên người mình Hơn nữa không muốn bỏ qua cơ hội mạo hiểm này La thuần gật đầu nói Tốt Chúng ta xuất phát Hơn hai ngàn người còn lại Lần lượt đi vào hang động Ba nham nhà họ lùi đứng ở lối vào tường đá Nói Lần này mở trận chuồn tấm Dùng sức mạnh của ba người chúng tôi Thì chỉ có thể mở được một lần Đồng thời chỉ có thể duy trì được ba phút Trong ba phút này Tất cả mọi người đều phải đi vào, nếu không những người còn lại chỉ có thể ở lại thôi. Nói rồi, ba anh em họ lập tức giơ tay ấn lên bức tường, vận chuyển chân khí. Bức tường đá vốn lạnh băng đột nhiên ruôn lên, lộ ra một lối vào đen như mực, cao bằng một người. Mau! Lôi thanh hét lên. Lý thanh lôi đi vào trước để dò đường. Sau đó, đám người có tu vi khá cao như đồ lòng cũng vào theo, tiếp đến hơn hai ngàn cuốn giáp vàng cũng lần lượt đi vào trận truyền tống thoáng cái những người đi vào đã biến mất không còn bất kỳ tin tức gì truyền ra nữa rất nhanh ba phút đã trôi qua nhưng vẫn có một nửa số người chưa vào được hơn hai người thật sự là quá nhiều ba anh nhà họ lồi sớm đã vã mồ hôi chênh chán sắc mặt ai nấy đều tái nhợt để tôi giúp các anh ngao chấn bước lên chuẩn bị giúp sức lôi thành vội nói đừng cử động. Trận pháp truyền tống rất phức tạp, chỉ cần sâu suốt một chút, con đường sẽ đóng lại ngay. Thậm chí sức mạnh bên trong sẽ cắn đuốt chúng tôi thành mảnh vụn. Những người bên trong sẽ không ra ngoài được nữa. Yên tâm, tôi đã từng nghiên cứu về trận truyền tống. Chỉ cần bốn người chúng ta duy trì chân khí ở trạng thái cân bằng, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Ngao chấn giơ tay chạm lên bức tường đá, chậm chậm phóng chân khí ra. Không bao lâu sau đã hợp lại với ba anh em nhà họ Lôi. Trận truyền tống đột nhiên run lên mãnh liệt. Lôi hiểu nhỏ tuổi nhất, cậu ta hoảng sợ nói Mau chạy thôi, sắp nổ rồi. Đừng động đậy. Ngào Trấn quát, tăng tốc điều hòa chân khí, cuối cùng đã đạt đến trạng thái cân bằng, trận truyền tống đã ổn định lại. Đi. Ngào Trấn đưa mắt ra hiệu cho mọi người phía sau, những người còn lại lập tức nhanh chóng đi vào. Nhưng chẳng mấy chốc, Rõ ràng, bốn người họ đã thấy hơi hào sức. La Thuần bước lên trước, ấn vào giữa lưng lôi hiểu để truyền chân khí. Đợi cậu ta nghỉ ngơi lại sức xong, anh lại đến giúp ba người khác. Ba phút sau, cuối cùng toàn bộ ba ngàn quân giáp vàng đều đã đi vào hết. Ngao Trần nói. Mọi người vào trước đi, để tôi chống đỡ cho. La Thuần không hiểu về trận pháp, nên nhắc ba anh em nhà họ lùi cùng chui vào trong. Ngao Trấn nghiến chặt hàm rằng xông càng người vào bên trong trận truyền tống. Cánh cửa trận Pháp nhanh chóng khép lại, cớ đất một góc áo của cậu ta rơi lại ở bên ngoài. Sau khi đi vào trận truyền tống, La Thuần phát hiện bên trong là một đại điện nguy nga trống trại hệt như kiến trúc giáo đường của phương Tây. Trên nền đất trống vẽ đầy những phủ trận phức tạp. Ngoài rất nhiều quân giáp vàng ở đây ra thì không còn một bóng người. Đồ Long đi từ ngoài cửa vào nói bên ngoài là một dãy núi hoang vô nhân lúc chưa có ai tới chúng ta mau đi thôi mọi người đẩy mở cửa nhanh chóng bay xuống núi ngoanh đầu nhìn lại thì thấy tòa kiến trúc nguy ngàn này đứng sừng sững trên đỉnh núi như đã trải qua hàng ngàn năm thử thách dù nó trông cũ kỹ nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không bao giờ có thể sụp đổ lúc xuống núi lao thuần luôn quan sát động tĩnh xung quanh thấy có người lên núi anh lập tức tránh xa Không bao lâu sau, bọn họ đã rời khỏi ngọn núi này. Phía xa, cho xuất hiện một thành phố xinh đẹp tráng lệ. Cả thành phố này chứa đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, nhưng phong cách kiến trúc lại mang đậm nét cổ xưa. Những chiếc xe bay lượn qua lượn lại trên bầu trời. Chúng không có bánh, nên trông giống phi thuyền. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động, ngao trần líu lưỡi nói. Không ngờ, trên trái đất của chúng ta còn có một nơi như thế này khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này rồi ư lao thuần thu bội lòng giáp trên người lại nói mọi người cất hết giáp vàng đi ngào chấn, cậu dẫn hai đồ đệ lanh lợi một chút đi mua ít quần áo về đây chúng ta phải cố hành động thật kín đáo đừng để người ngoài biết được lai lịch ok, ngào chấn lập tức dẫn hai người khác xuất phát, đám lao thuần thì trốn ở trong một rừng cây gần đó hóng mát lý thanh lùi vỗ vào người lùi thành hiếu kỳ hỏi Anh xem nơi này thật thần kỳ Bầu trời cũng có màu xanh nhạt Cũng có mặt trời Nơi này có nằm trên trái đất không Lô Thanh xoa cầm đáp Nói thế nào bây giờ nhỉ Anh có biết câu nói Trong cái nhỏ cũng có cái lớn không Có Lô Thanh nói Là mối phép so sánh thế này Trong không khí có rất nhiều bụi Trong từng hạt bụi cũng có rất nhiều những con vi khuẩn mà Nếu không có kính hiển vi Thì chúng ta không thể nhìn thấy được Đó cũng chính là một thế giới Giống như vậy Có những linh hồn chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó lại là một thế giới, nên không gian này vẫn ở trên trái đất của chúng ta. Anh có thể hiểu là hai không gian trùng khớp, nhưng chúng lại hoàn toàn độc lập. Lôi hiểu ở bên cạnh chen miệng nói. Cổ cảnh mà mọi người nói này, hoàn toàn là do cường giả thượng cổ mạnh mẽ xây dựng, chưa cần có thực lực đủ mạnh thì anh cũng có thể xây dựng một ngàn, một vạn không gian trên trái đất. Lôi tuyển nói nhưng xây dựng không gian khó đến mức nào cơ chứ? chắc để xây dựng lên cột cảnh này cũng phải cần vô số cường giả đại cảnh hơ không mất hàng vạn năm mới xây lên được. trước khi có ông trời giúp sức, có thể tùy ý nắm giữ không gian trong tay. mẹ nó xây một lúc cả ngàn vạn cái luôn. không bao lâu sau, trên không trung có một chiếc phi thuyền khổng lồ bay tới, thậm chí còn che khuất cả mặt trời trên đỉnh đầu bọn họ. là thuần tường mình đã bị lộ. Lập tức giơ tay ấn lên hồ lô, Chuẩn bị bắn phi đao ra bất cứ lúc nào Không ngờ Ngao chấn nhảy từ trên đó xuống Cậu ta mặc một bộ đồ bó sát Cũng không biết làm bằng chất liệu gì Nhưng trông có vẻ rất cao cấp Lý Thanh Lôi bước lên trước Đập cậu ta một cái Nói Đến nhóc nhà cậu được đấy Kiếm được cả phi thuyền đến đây cơ à Ngao chấn cười hì hì đáp Thế nào đây là tôi mua đấy Được cậu lấy tiền ở đâu ra thế Một tiểu đệ bên cạnh Ngào chấn phấn khích đáp. Các không biết đâu, ở đây đã không dùng tiền nữa rồi, hầu như đều giao dịch bằng tiền điện tử. Anh Trấn đã cất công đến công ty trận pháp để bán một đồ án đại trận, thoang cai đã kiếm được mấy trăm triệu. Chúng em đã mua chiếc phi thuyền khổng lồ hàng Second Hand, còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt nữa, mọi người cứ lên trước đi đã. Chiếc phi thuyền này thực chất giống hệt nhiều xe nhà di động ở trên trái đất. Bên trong vừa hay có thể chứa được hơn 2000 người, nhưng loại phi thuyền này có thể tích quá lớn nên không được phép bay vào trong thành phố, chỉ có thể dừng ở mép ngoài. Trong phi thuyền vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, mọi người thay quần áo, trông không có gì khác với người của Cổ Cảnh. Lão Thuần chú tâm đọc tin tức, anh đã hiểu được đại khái về tình trạng hiện nay của Cổ Cảnh. Cổ Cảnh có tổng cộng 5 ngọn núi tiền, mỗi ngọn đều có thế lực siêu cấp trấn thủ phân chia quản lý cuộc sống của nhân dân ở năm hướng. Cổ cảnh có tổng dân số là hơn 2 tỷ người, có hơn 1.000 thành phố, tổng diện tích đạt hơn 20 triệu km vuông. Trong đó, Linh Sơn, Linh Mạch, nhiều vô số kẻ, nên tuổi thọ của người dân nơi đây đều cao. Tuyết thần cung mà Diệp Băng Dung đang ở là một trong năm đại thế lực này nằm ở phía Tây. Từ đây ngồi phi thuyền đến đó, ít nhất phải mất 3 tiếng đồng hồ. La Thuần đã sớm có tính toán trong đầu. Chỉ cần có thể tìm thấy Diệp Băng Dung, anh sẽ lập tức đưa cô đi, quay về trái đất. Ngao Trấn đột nhiên lên tiếng. Tôi đọc được một tin tức. Ba hôm nữa, chính là ngày hội võ thuật của cổ cảnh, năm đại môn phái sẽ thu nhận đệ tử vào lúc này. Chúng ta có cần tranh thủ trà trộn vào đó không? Chỉ cần có người có thể trà trộn vào tuyết thần cùng là có thể liên lạc được với sư nương rồi. La Thuần thở dài nói. Việc cấp bách bây giờ chính là tạo thân phận cho mọi người. Ở đây, nơi nào cũng có mắt điện tử, chúng ta đều là người nhập cư trái phép nên rất dễ bị lộ. Cái này thì đơn giản. Ngào chấn dương dương đắc ý nói Cứ giao cho tôi, hôm nay công ty trận pháp kia đã tiếp đại tôi như xếp lớn. Chỉ cần tôi nói một câu, tạo thân phận cho chúng ta sẽ không thành vấn đề. Chúng ta có hơn 2.000 người, chia ra đến các thành phố khác nhau, rất nhanh có thể làm được thôi. Gì mà phiền phức thế? Lộ Tinh mở một đoạn quảng cáo trên màn hình hư cầu lên bên trên có viết làm giấy chứng minh giả đảm bảo giống hệt như thật Lộ Tinh mỉm cười, hờ hững nói Chỉ cần mỗi chúng ta làm lại một cái chứng minh gì đó sau đó tiến hành thông báo mất giấy tờ làm lại hồ sơ hộ tịch thì chứng là người cổ cảnh danh chính ngôn thuận rồi trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn không ai có thể tra ra được đâu Lý Thanh Lôi nghi hoặc hỏi Nhưng chẳng mày đến lúc đó người ta truy hỏi cặn kẽ hoặc không làm cho chúng ta thì sao? Lộ Tây nhìn sang ngao chấn nói: có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được à? Những thứ như tiền thì dù có ở đâu, quá khứ hay tương lai thì vẫn luôn có tác dụng. Thế thì quyết vậy đi. Sau đó mọi người chia nhau tìm những chỗ làm giả giấy tờ khác nhau để ngụy tạo thân phận. Tiếp theo từng người đến bộ phận quản lý hộ tịch làm hồ sơ quả nhiên không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được hơn hai ngàn người chia nhau đến các thành phố khác nhau làm việc trong mấy chốc họ đều đã có thân phận hợp pháp có người là thợ săn ở trong núi sâu người thì là cô nhi lang thang thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh trong lúc đó ngao chuẩn đã học được kỹ thuật lái phi thuyền cho mọi người bay đến núi phạn nhẫn núi phạn nhẫn là nơi sơn trang thiên dương một trong năm đại môn phái tọa lạc cao trên nghìn mét, chọc thẳng lên trời. Hơn nữa, diện tích của ngọn núi này rất lớn, chu vi ít nhất cũng hơn trăm cây số. Trên sườn núi có rất nhiều biệt thự sang trọng nằm dài dác, nhưng kiến trúc huy hoàng nhất vẫn là ở trên đỉnh núi. Nơi đó có một quần thể kiến trúc nguy nga lộng lẫy, một sân bay rộng lớn kéo dài đến bên ngoài núi, cung ứng cho những phi thuyền đến tham gia hội võ thuật sử dụng. So sánh thì thấy, chiếc phi thuyền của La Thuần nhỏ đến đáng thương. Ở bên khác có bốn chiếc phi thuyền to lớn đỗ. Chúng cũng phải to bằng 10 cái sân bóng, giống như bốn con quái thú đang nằm dạp dưới đất. Đám La Thuần vừa đáp đất thì lập tức có người đến xác minh danh tính, đưa họ đến biệt viện nghỉ ngơi. Có rất nhiều người báo xanh đi theo đội nhóm giống như La Thuần. Trong quá trình bọn họ đi lại, thậm chí còn nhìn thấy một đội hơn 10.000 người. May là quảng trường nơi chiến đấu trên đỉnh núi cực kỳ rộng lớn, Hơn mấy trăm nghìn người đứng cùng nhau vẫn còn thấy hơi rộng rãi. Lý Thanh lôi tấm tắc than Trong cổ cảnh có nhiều người tu hành thế này, chẳng trách lại mạnh như vậy. Lao thuần nhìn thấy vài người quen, mặt hơi biến sắc, vội vàng thay đổi hình dạng, đổi thành một gương mặt khác. Những người đó chính là gia đình lương vấn đã từng gặp trước kia. Lộ tình không có cách nào, chỉ đành che mặt đi, thấp giọng nói. Thế này thì chúng ta phải làm sao? Đến lúc đó tôi chắc chắn không thể lộ diện, bọn họ sẽ nhận ra tôi ngay. Không cần lo, La Thuần vỗ lưng cô ta tỏ ý yên tâm, đi theo người dẫn đường phía trước xuyên qua quảng trường, trước mặt họ xuất hiện một tòa lâu cao nguy nga to lớn, nhìn không thấy nóc, bên trên toàn là cửa sổ chi chít. Wow, khách sạn to thật, Lý Thanh Lôi cảm thán một câu, tính sơ qua, chi ít trên này cũng phải có đến mấy chục nghìn căn phòng. Ngoài ra, còn có 6 tòa lầu cao giống như vậy, có thể thấy được tàn lực hùng hậu của Sơn Trang Thiên Dương. Mọi người được sắp xếp đến tầng 1, nơi đây lại có cấu trúc hai tầng lầu thông nhau. Cả tầng 1 là phòng khách, phía trên là phòng ngủ. Ngào chấn phân phát tài ngài bộ đàm cho mọi người, nói. Lát nữa tự do hoạt động, cố gắng đừng tiếp xúc với người khác, không được để lộ nội tình, luôn chú ý nghe chỉ thị. Sau khi phân phát xong, La Thuần dẫn nhóm Lý Thanh Lôi ra ngoài đi dạo. Đi mãi, đi mãi, lại chợt có một ông lão khoảng 50 tuổi chặn đường họ. Ông lão cười hì hì nói. Xin hỏi, các vị ở đoàn nào vậy? Có thể thêm tôi vào với được không? Ngao Trấn ngạc nhiên hỏi. Không phải chứ ông chú, ông từng tuổi này rồi còn tham gia hội võ thuật à? Có ai cần ông không? Ông lão kia nhún vai bảo. Sao trách tôi? Tôi đã tham gia 3 lần rồi. Từ lúc hai mươi tuổi đến lúc năm mươi tuổi vẫn chẳng ai cần tôi. Thật là. Đó là do thực lực ông không đủ. Ngào chấn cười nhạo một tiếng. La Thuần thầm nghĩ mình cũng cần một người có thể nghe ngóng tin tức cụ thể. Gật đầu nói. Chúng tôi là đoàn đội tinh hà Ông tên là gì? Ông lão hất tóc đáp. Lão phu tên là lang Chiến Thiên. Có phải rất khí phách không? Tiếc là từ cho tôi không tốt tu hành 30 năm mà ngay cả cảnh giới ngương khí cũng chưa đạt đến, cậu nói có thảm hay không? Rất thảm. Ngào chấn lộ vẻ đồng tình, hỏi. Vậy ông nói xem, phải đạt tiêu chuẩn gì thì mới có thể được năm đại môn phái chọn làm đệ tử. Lang chiến thiên cười đáp. Cái này coi như các cậu hỏi đúng người rồi. Theo kinh nghiệm 3 lần tham gia hội võ thuật của tôi, mỗi đợt chỉ ít có 200 triệu người tham gia đại hội võ thuật cổ cảnh. Bầu cử đã bắt đầu từ năm ngoái, đến năm này cuối cùng chỉ còn lại 2 triệu người. Bây giờ 2 triệu người đó tề tựu tại Sơn Trang Thiên Dương, Trung Quốc chỉ có khoảng 2000 người được tuyển chọn. 2000 người này đều là con cưng của trời, được năm đại môn phái chia ra thu nhận. Lý Thanh Lôi hỏi, vậy đạt đến thực lực nào mới được tính là lọt vào được 2000 người đó? Lăng Chiến Thiên Phút Dâu nói, cái này thì tôi không rõ, thông thường đều đến đại cảnh luyện khí đỉnh cao mới được. Nếu muốn lọt vào top đầu thì phải là thực lực hóa thần trung kỳ ấy. Có năm thậm chí còn xuất hiện cả cao thủ trẻ tuổi cành dưới phản hờ. Hiện giờ là người đứng thứ hai ở Sơn Trang Thiên Dương. Các cậu sẽ được gặp người này nhanh thôi. Ngào Trấn hỏi. Vậy những đệ tử không được chọn thì làm sao? Làng chiến thiên nói. Không được chọn thì tham gia vào đội hộ vệ thành phố thôi. đãi ngộ cũng rất được. Nhưng tài nguyên tu luyện thiếu hụt sợ là muốn tiến bộ thêm nữa sẽ rất khó. Đó là lý do... Vì sao tôi muốn vào được năm đại môn phái? Cho dù là với tuổi tác của tôi hiện tại, chưa cần chịu cố gắng đột phá đến đại cảnh hóa thần, sống thêm 1-200 năm cũng không thành vấn đề. Trong lúc nói chuyện, phía trước họ bỗng có rất nhiều người xuất hiện, có người kêu lên. Mau nhìn kìa, băng dung tiên tử của tuyết thần cung đến rồi. La Thuần hơi kinh ngạc, lập tức nhìn sang hướng mà đám đông chỉ. Ở phía xa có một nhóm đệ tử áo trắng như tuyết đi tới, dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp mặt mày trắng nõn Diệp Bằng Dung theo sát bên cạnh người đó các đệ tử phía sau thì vây quanh họ giống như là những vì sao vây quanh mặt trăng vẻ mặt ai nấy đều ngạo nghễ. là sư nương Lý thanh lối cao nhất nhìn qua là thấy ngay vội vàng khẽ giọng thông báo cho đám người ngào trấn lao thuần xuyên qua đám đông lớp lớp ánh mắt sát sao nhìn theo bóng dáng Diệp Bằng Dung trong lòng vô cùng sốt ruột Một năm không gặp, khí chất của cô càng thêm xuất trần, khí chất cao quý bước người, đôi mắt sắc bén như kiếm, khiến tất cả mọi người đều không kiềm được cúi đầu hổ thẹn. Ánh mắt của cô và La Thuần bất chợt giao nhau, sắc mặt cô thoáng chốc có sự biến đổi. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cô cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ đó, lên tiếng hỏi: "Sao thế Băng Dung?" Giáp Băng Dung định thần lại, thấy La Thuần khẽ lắc đầu thì vội giời ánh mắt đi khôi phục vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới năm nay sẽ có những thiên tài như thế nào? Người phụ nữ đó cười nói Bất kể là thiên tài như thế nào, chắc chắn cô cũng sẽ giành hạng nhất. Hồi võ thuật lần trước xuất hiện cao thủ đại cảnh Phàn hờ cũng đã là chuyện của 100 năm trước. Lần này cô nhất định có thể đại diện cho tuyết thần cung chúng ta giành hạng nhất. Giờ bằng dùng khẽ gật đầu lại nhìn sang vị trí la thuần vừa mới đứng bóng dáng anh đã biến mất nhưng trong lòng cô không sao bình tĩnh lại được cô kích động muốn hét lên thậm chí muốn bỏ mặc tất cả mà bù nhào đến bên la thuần trong đầu tưởng tượng cảnh gặp được la thuần khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười mỉm nhìn đi băng dung tiên tử cười rồi à nữ thần của tôi cười với tôi rồi cô ấy cười với tôi rồi đừng mơ mộng nữa người ta đã được thiếu trang chủ của sơn trang thiên dương chấm rồi Các người khỏi mơ tưởng Nhắc tới thiếu trang chủ của Sơn Trang Thiên Dương Nhiều người thở dài Vài người bất đắc dĩ nói Ai bảo thiếu trang chủ người ta Có thực lực mạnh mẽ thế cửa chức Chưa đến 30 tuổi đã đạt đến Đại cảnh phản hờ Trở thành thiên tài có khả năng đột phá đến Đại cảnh hợp đạo nhất Đi với Diệp Bằng Dùng thì đúng là trai tài gái sắc Trời đất tạo nên Không biết Tuyết Thần Cung tìm đâu ra được Một mỹ nữ như vậy Nếu họ liên kết với Sơn Trang Thiên Dương Thì e là